Lệnh, Phật, một thương rạch mở lòng ngực độc sư. Hóa quan kinh ngạc kêu lên. Ủa? Trái tim của hắn đâu? Đám cẩm y quân lộ vẽ kinh ngạc. Không có tim. Diêm xuyên hiếp mắt. Diêm xuyên hiếp sâu, nói. rốt đi. Tung lệnh. Vài tên cẩm y quân nhanh chóng thu gom củi lửa. Chậm rãi đốt cháy Hoa quan khó hiểu hỏi Vương ra trái tim gã đã nát Sao có thể Diêm xuyên lộ vẻ nghiêm túc nói Tói dương phương pháp quả nhiên là tói dương phương pháp Là sao Diêm xuyên trầm giọng nói Phong thủy sư có có bí pháp đặc biệt Ở hoàn cảnh đặc biệt tự bào trái tim Tóa dương phương pháp này nếu là người khác nếu bị giết là chết ngay. Nhưng phong thủy sư tinh thông âm dương. Dù có chết thì hóa thành quỷ hồn có thể sống lại. Không, là lấy một loại hình thái khác tồn tại. Hót quang giật mình kêu lên. À ý vương gia nói là độc sư không chết. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hắn đã chết nhưng Linh không diệt, dùng tói dương phương pháp tự sinh Linh chuyển hóa thành tử Linh. Hóa quang mờ mịt. Sinh Linh. Tử Linh. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Chắc hắn đã đến âm phủ. Hóa thành âm phủ tử Linh. Có một số phong thủy sư có thể xuyên qua mơ dương hai giới. Hóa thành tử Linh. Có lẽ về sau sẽ còn gặp hắn Nhưng muốn trở về dương gian không dễ dàng Trong thời gian ngắn không cần lo À! Hoác quan lại hỏi Ta có thể nói cho độc cô kiếm vương không? Diêm xuyên lắc đầu, nói Không cần, độc cô kiếm vương đã gánh mối thù đó 20 năm Không cần gánh nữa Phừng phực phừng phực Lửa lớn đốt cháy sát độc sư Đám diêm xuyên nhìn sát độc sư biến thành trò tàn Giá, giá Phía xa bỗng có sáu con hãng huyết bảo mãi chạy tới là cẩm y quân cử ngựa Hoác quan biến sắc mặt nói Ủa, không phải họ trong trường thiên lao sao? Tại sao đến đây? Không lẽ thiên lao xảy ra chuyện? Mấy tên cẩm y quân sốt ruột vọt đến Vương gia Cẩm y quân tới gần Nhanh chóng xuống ngựa Diêm xuyên nghi hoạt hỏi Sao vậy? Một cẩm y quân sốt ruột nói Vương gia lưu công công phái người truyền tinh Nói là tinh la sơn trang có biến Diêm xuyên nhớ mày nói “A! Cẩm y quân nóng nảy nói Lưu Công Công nói có kẻ muốn cướp người với vương gia. Sáu người cự Lộc thư viện có lẽ sẽ nạp dịch phong lão thái sư vào cự Lộc thư viện. Diêm Xuyên nét mặt sa sầm. Mạnh Dung Dung hoắc quan sắc mặt khó xem nói: "Vương gia, mấy người kia." Hoắc quan đương nhiên biết Diêm Xuyên rất muốn có dịch phong, giờ một đám người tiên môn chạy ra giành trước. Diêm xuyên trầm giọng nói: "Lên ngựa đi." Tung lệnh. Mọi người nhanh chóng lên ngựa. "Giá, giá." Một đám người dột ngựa lao hướng Tinh La Sơn Trang. Tinh La Sơn Trang trong quốc nội. Trong một cung điện hoa lệ, sáu người cự Lộc thư viện cư ngụ. Đại tiểu thư Dịch Phong này hay không biết thời thế? Đại tiểu thư cho hắn mặt mũi như vậy mà không lĩnh tình. Đúng vậy. Căng cốt như hắn được đại tiểu thư ban cho sung tinh đen còn dẫn vào cự lộc thư viện thế mà giả bộ thanh cao. Đám người quỡ trách dịch phong, Mạnh Dung Dung chỉ cười. Mạnh Dung Dung cười nói. Không sao, đợi một lúc cũng không có gì. Hún chi Diêm Xuyên và Dịch Phong lần thứ hai nghiêm túc đánh cờ ta muốn nhìn kết quả. Hơn nửa Diêm Xuyên đến vừa lúc dẫn hắn vào cự lộc thư viện luôn. Giá, giá. Tinh La Sơn Trang, cốt ngoại vang tiếng ngựa cất vót, húy vang. Hô. Diêm Xuyên kéo dây cương, hạn huyết bảo mã húy dài, đám cẩm y quân theo sau tập thể ngừng lại. Nhất tịnh tự kiên vương. Nhất tỉnh tự kiên vương tới Thật sự là nhất tỉnh tự kiên vương Các kỳ vương xung quanh lộ vẻ kinh ngạc Giờ phút này không ai dám xem thường diêm xuyên Lúc mọi người nhìn hắn có sự sùng bái Nên biết là kỳ thánh dịch phong chính là thần thoại bất bại Thiếu niên trước mắt đánh bại thần thoại Kỳ lực của người này cao bao nhiêu Phía xa Lưu Cẩn nhìn thấy Diêm Xuyên, vội chạy tới. Lưu Cẩn thở phào nói. Vương Gia, rốt cuộc ngươi đã tới. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Như thế nào? Ngày hôm đó lão nô theo người cự Lộc thư viện cùng đi. Lưu Cẩn kể ra hết chuyện ngày hôm đó. Diêm Xuyên nghe kỹ càng. Lưu Cẩn nói xong. Vương Gia. Chuyện chính là như vậy. Diêm xuyên hít sâu, gật đầu, nói. Lưu Cẩn, ngươi chính chắn, làm khá lắm. Lưu Cẩn vội nói. À, vâng tạ ơn vương gia. Lưu Cẩn tò mò hỏi. Nhưng thư vương gia. Lão nô có chút khó hiểu. Khi đó ta không nói gì. Tại sao dịch phong không nhận thiện ý của cự lộc thư viện? Diêm xuyên cười nói. Dịch Phong là một người có mưu trí. Hắn biết nếu chấm nhận thì không có đường lùi. huống chi bàn cơn. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Bên trong ta đã nói rất nhiều với hắn. Lưu Cẩn vẫn hơi khó hiểu. À. Tôn tử của dịch phong bước tới. Dịch lâm không mấy thân thiện nhìn Diêm Xuyên. Dịch lâm kính chào nhất Tịnh tự kiên vương. Diêm Xuyên cười nói. ngươi chính là tôn tử dịch phong thái sư chú trọng nhất. Kính đã lâu. Dịch lâm hít sâu nói. Gia gia tạm thời nghỉ ngơi, nhưng có dặn ta nếu vương ra đến thì dẫn ngươi vào cúc nội nghỉ ngơi trước. Diêm Xuyên chưa lên tiếng thì không xa lại có một người đi tới. Là Trường Thanh. Trường Thanh tới gần cười nói. Nhất Tịnh tự kiên vương. Dịch Lâm khách sáo kêu lên. tiền bối. Trường Thanh gật đầu với Dịch Lâm, nhìn hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Thì ra là Trường Thanh. Trường Thanh cười nói. Đại tiểu thư biết ngươi đến cố ý kêu ta tới mời ngươi có chuyện quan trọng muốn bàn. À! Trường Thanh cười nói. Dịch lâm, hiện giờ dịch phong đang nghỉ ngơi cho ta mượn ca nhân của ngươi một chút. Dịch lâm khách sáo nói. Đương nhiên có thể. Diêm xuyên nhìn chầm chầm Trường Thanh, sau đó mỉm cười nói. Tốt, vậy xin làm phiền. Trường Thanh cười nói, mời. Diêm xuyên dặn dò. Hoác quan, để lại hai người chờ ta ở cốt ngoại, còn ngư dẫn người về yến kinh tìm di vật của độc sư. Hoác quan lên tiếng. tung lệnh. Lưu cẩn cùng ta vào cốt. tung lệnh. Diêm xuyên, lưu cẩn theo Trường Thanh dẫn đường rất nhanh vào cốt nội. Trong cốt nội phong cảnh xinh đẹp, Trăm hoa đua nở. Phía xa có một thác nước. Chính giữa có hồ lớn. Trông như tiên cảnh. Diêm xuyên ca ngợi. Hoàn cảnh rất khá. Trường Thanh cũng hơi cảm thán nói. Đúng vậy, hoàn cảnh thiên nhiên thế này đúng là không nhiều. Lúc nói chuyện mọi người đã đi tới một lương đình bên hồ. Mạnh Dung Dung đang ngồi trong đình uống tách trặc, nhìn cảnh bên hồ. Bốn học sinh giống như trường thanh đến từ cự Lộc thư viện đứng một bên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir. Quận 2 chương 31 Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung. Tò, rường thanh kêu lên. Đại tiểu thư Diêm Xuyên đã tới. Mạnh Dung Dung ngoái đầu nhìn, đứng dậy. Mạnh Dung Dung cười nói, Diêm công tử lại gặp mặt. Diêm xuyên cười nói, không dám ta chưa từng thấy mặt nàng. Mọi người kinh ngạc. a Mạnh Dung Dung mỉm cười, nhẹ nhàng lấy mũ xuống. Mũ hái xuống, lộ ra một khuôn mặt băng lửa giao nhau đẹp tuyệt trần. Khóng mắt nốt rùi mỹ nhân càng có vẻ mạnh dung dung phong hoa tuyệt đại. A Ngoài đình, dịch Lâm kinh ngạc nhìn mạnh dung dung, hiển nhiên sắc đẹp của nàng kết thiết gã rất lớn. Lưu cẩn là thái giám, dù có kinh diễm một chút nhưng không nổi dục vọng. Diêm xuyên mắt đầy kinh diễm nhưng định lực tràn đầy không xấu mặt. Mạnh dung dung cười nói. Ngồi đi! Nụ cười này tựa trăm hoa đua nở, Diệp Lâm nhìn ngây ngút, đám trường thanh cũng hơi đỏ mặt, không dám nhìn đại tiểu thư. Diêm Xuyên ngật đầu, nói, tốt, mạnh dung dung và Diệp Xuyên ngồi xuống. Lưu cẩn đứng sau lưng Diệp Xuyên, đám trường thanh đứng sau lưng mạnh dung dung. Diệp Lâm ở ngoài đình nhìn nhìn, phát hiện mình lỗ mảng, lại liếc trong đình, lưu luyến rời đi. Mạnh Dung Dung cười nói Bàn cờ của Diêm công tử mấy ngày nay ta có nghiên cứu cực kỳ đặc sắc Diêm Xuyên thẳng thắn nhận Đa tạ Diêm Xuyên không khách sáo vương tắt trà nhấp một ngụm Mạnh Dung Dung hỏi Không biết Diêm công tử cảm thấy cự lộc thư viện của ta thế nào Diêm Xuyên cười nhạt nói Không nhận định gì, chưa từng đi nên không tiện đánh giá. Mạnh cô nương có lời gì cứ nói thẳng đi. Mặc dù nơn, gơ u vinh, quy, quy, dơn, dơn, quy, quy, ừ, ế, e, quy, quy, u. Cố Diêm xuyên khách sáo nhưng Mạnh Dung Dung nghe ra hắn cố ý giữ khoảng cát. Mạnh Dung Dung cười nói: "Ha ha, ta không nói nhiều, lấy năng lượng của ngươi ta nghĩ ngươi cũng đoán được Cự Lộc thư viện rốt cuộc ra sao. Lần này mời ngươi đến là muốn hỏi, ngươi có hướng thú vào Cự Lộc thư viện của ta không?" Diêm xuyên trầm ngâm nói: "Vào Cự Lộc thư viện?" Mạnh Dung Dung nói “ Đúng vậy Chắc ngươi cũng hiểu dù cự Lộc thư viện không tính là tôn môn đỉnh cao thiên hạ nhưng tốt hơn đại Hà Tông của ngươi rất nhiều. Cự Lộc thư viện ta đã truyền thừa lâu tới 5 vạn năm. Diêm xuyên suy tưăm vạn năm sao? Kiếp trước Diêm xuyên chưa từng nghe nói đến cự Lộc thư viện Mạnh Dung Dung cười hỏi, Như thế nào? Diêm Xuyên hít sâu, đặt tách trả xuống, nghiêm túc nói. Diêm Xuyên nhìn ra được lời mời của mạnh cô nương đầy thành ý, Diêm Xuyên đa tạ. Mạnh dung dung mỉm cười. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Nhưng thành thật xin lỗi, Diêm Xuyên ta có cách nghĩ riêng, có con đường của mình. Dù cự lộc thư viện tốt nhưng không phải điều ta muốn. Mạnh Dung Dung nhớ mày nói “A! Diêm Xuyên trầm giọng hỏi Còn nữa, lúc trước điều Mạnh cô nương làm có phải là không đủ quan minh chính đại? Trường Thanh Trừng mắt nói Diêm Xuyên, ngươi nói cái gì? Diêm Xuyên liếc trường Thanh không thèm để ý gã ánh mắt chất vấn nhìn chầm chầm Mạnh Dung Dung Mạnh Dung Dung trầm giọng nói Không đủ quan minh chính đại. Ngươi nói là trường thanh ở Yến quốc làm quan. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không. Các chuyện phái trước ta không quan tâm. Chỉ cần không nguy hiểm đến Yến quốc thì ta có thể mắt mở mắt nhắm. Ta nói mấy ngày hôm trước. Chuyện Mạnh cô nương đi gặp dịch phong lão thái sư. Mạnh dung dung trầm giọng nói. “A” Ta có cái gì không đủ quan minh chính đại sao? Dịch phong lão thái sư là con dân của yến quốc ta. Nàng không trải qua ta đồng ý đã tự tiện dụ dỗ con dân ta. Không chính đại quang minh. Đây là điểm thứ nhất. Ta và dịch phong lão thái sư đánh cờ. Rõ ràng có mục đích. Có quyết đoán. Chuyện chưa xong nàng đã vô lễ chen chân tiến vào. Không đủ quang minh chính đại. Đây là điểm thứ hai. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Mạnh cô nương, nàng nói đi. Một người đứng bên la lên. Khốn kiếp, đại tiểu thư làm việc còn phải giải thích với người sao? Lại một người khác kêu lên. Cự lộc thư viện ta thu học sinh là vận mệnh của hắn. Là tạo hóa của yến quốc ngươi. Diêm xuyên quát lạnh. Ha ha ha ha. Hay cho câu tạo hóa. Nếu như ta lừa đi tất cơn. A. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Quy, quy. Quy. Nho của cự lộc thư viện của ngươi thì đó cũng là tạo hóa của các đại nho. Tạo hóa của cự lộc thư viện ngươi sao? Ngươi! To gan! Cuồn vọng! Được rồi! Mạnh Dung Dung vung tay ngăn cản mấy người đứng sau cải lộn. Mạnh Dung Dung mỉm cười nói. Ngươi muốn chọc giận ta khiến cự lộc thư viện từ bỏ thu nhận dịch phong sao? Diêm xuyên cười nói. Ha! Diêm xuyên ta chưa hạ tiện đến mức đó. Dịch Phong là con dân của Yến Quốc ta. Ta tin tưởng khí khái của Dịch Phong. Không thể nào vì một chút cám dỗ mà chuyển đầu vào môn hạ cự lộc thư viện. Mạnh Dung Dung trầm giọng nói. À! Ngươi có ý gì? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ta chỉ trình bày một sự thật. Mạnh cô nương. Ta biết cự lọc thư viện của nàng chắc chắn có vô số tu giả, thanh lô u luyện hùng hậu. Yến quốc của ta căng bản không lọc vào mắt các ngươi. Nhưng thư viện có thể truyền thừa lâu đến 5 vạn năm thì tất nhiên có nguyên tắc của nó. Nguyên tắc của cự lọc thư viện có loại ý thế hiếp người không? Mạnh dung dung là lạ liếc diêm xuyên. Ý thế hiếp người. Ngươi nói ta ỷ thế giết người Diêm xuyên cười hỏi ngược lại Không phải sao Cướp người Yến quốc Cái này không tính sao Mạnh dung dung nhướng mày Hơi tức giận bị Diêm xuyên nói sọ nói xiên Nhưng lý ý phát hiện hắn không nói sai Nếu như Yến quốc cũng thành một tôn môn Thì nàng đúng là có vẻ tùy ý cướp người ỷ thế giết người Mạnh dung dung trầm giọng nói Cự lộc thư viện truyền thừa năm vạn năm không chỉ dựa vào Thanh lô u luyện Càng nhiều là nguyên tắc ứng xử Đây là gốc lập tôn Của cự lộc thư viện Điều lúc trước ta làm Không đáng đo đủ Nhưng nếu như dịch phong không muốn Ở lại Yến quốc thì ta sẽ mang hắn đi Diêm xuyên hít sâu Cười nói Đó là tất nhiên Nếu Diêm Xuyên không giữ lại dịch phong được thì nàng cứ mang đi ta tuyệt đối không ngăn cản. Một người đứng sau lưng Mạnh Dung Dung khinh thường nói Ngăn cản Bằng vào ngươi Diêm Xuyên cười hỏi Mạnh cô nương đến lúc đó các người có cưỡng ép cướp người không? Mạnh Dung Dung ánh mắt tức giận bị Diêm Xuyên nói cứ như nàng làm người quá đê tiện. Một người khác kêu lên Hờ Diêm xuyên Ngươi cứ nằm mơ đi Dịch phong sắp chết Chỉ có cự Lộc thư viện ta mới là quy túc của hắn Chỉ có cự lộc thư viện ta mới khiến hắn phát triển sở trường Sao hắn chịu ở lại Mạnh Dung Dung trầm giọng nói Đúng vậy Ngươi có thể cho dịch phong cái gì Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nói Mặc kệ ta có thể cho dịch phong cái gì Ta nghĩ sau khi đánh một ván cờ với dịch phong xong thì hắn sẽ không muốn vào cự lộc thư viện nữa Mới rồi nói nhiều như vậy không có ý gì khác Ta chỉ muốn nhấn mạnh một điều là hy vọng mạnh cô nương đến lúc đó đừng làm khó người ta Mạnh dung dung quá dị hỏi ha ha, làm khó người ta. Ngươi cảm thấy dịch phong cuối cùng sẽ ở lại Yến quốc nho nhỏ này. Hiển nhiên trong suy nghĩ của Mạnh Dung Dung thì Yến quốc nhỏ bé không đáng lấy ra kho. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 32 viết chữ Giờ Y E môn, Xuyên trầm giọng nói Ta chắc chắn ha ha ha, người si nói mộng. Căn bản không có khả năng. Đám học sinh cự Lộc thư viện không tin nói lao nhau. À, Mạnh Dung Dung nhướng mày, hình như cảm giác được điều gì. Mạnh Dung Dung bỗng đứng dậy, hành lễ với Mạnh Dung Dung, nói: "Mạnh cô nương, xin thành toàn." Mạnh Dung Dung cơ mặt co giật, nàng nhìn không thấu Diêm xuyên. Làm sao hắn tự tin như vậy? Thành toàn. Mạnh Dung Dung trầm giọng nói. Sau khi đánh cờ, nếu dịch phong nguyện theo chúng ta thì ngươi. Diêm Xuyên tự tin cười nói. Ta vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Mạnh Dung Dung quá dị nhìn Diêm Xuyên. Mạnh Dung Dung gật đầu, Nói. Chỉ cần ngươi không dùng thủ đoạn thấp hèn thì ta đồng ý với ngươi. Mạnh dung dung tràn ngập tự tin. Cự lộc thư viện là thiên đường của trí giác, là loại người như dịch phong hướng tới, lão đã giạc, sao có thể từ bỏ. Diêm xuyên chắc chắn nói. Diêm xuyên làm việc tự nhiên là đường đường chính chính. Diêm xuyên nói xong mang theo lưu cẩn ra khỏi lương đình. Một người tiến lên quái dị nói Đại tiểu thư Chắc tiểu tử này bị bệnh điên Chuyện đó làm sao xảy ra Đúng vậy Ta thừa nhận tiểu tử này chơi cờ giỏi Nhưng ở thư viện ta có khối người giỏi hơn hắn Dịch phong không thể nào vì một bàn cờ mà ánh mắt thiện cận không chịu theo chúng ta đi Đám người chỉ trích diêm xuyên Mạnh Dung Dung thì thấy lòng bất bối, nàng không biết tại sao. Tinh La Sơn Trang, Phi Thiên Điện. Dịch Lâm vẽ mặt khó chịu nói. Gia Gia, Diêm Xuyên kia muốn làm cái gì? Dịch Phong buông quyển sách xuống, mỉm cười nói. Sao vậy? Dịch Lâm khó chịu nói. Hắn nói cái gì mà xây tiểu đảo giữa hồ, muốn cùng Gia Gia đánh cờ giữa hồ. Chơi cờ liên quan gì đến tiểu đảo? Chẳng phải là kiếm chuyện. Dịch Phong cười hỏi. Hắn không giải thích sao? Dịch Lâm tức giận nói. Hắn giải thích nhưng đó là giải thích sao? Kỳ lực của Lão Thái Sư đã đủ. Nhưng không biết thâm sâu. Đánh cờ trong hồ ta sẽ khiến Lão Thái Sư kiến thức độ cao chân chính kỳ nghệ của người. Cái gì mới gọi là kìa? Gia Gia xem đi, hắn nói cái kiểu gì vậy? Kỳ nghệ của Gia Gia làm sao người không biết? Còn cần tiểu tử chưa ráo máu đầu như hắn khoa tay mú chân. Dịch Phong cười lắc đầu, nói. Vậy cứ làm như lời hắn nói xây tiểu đảo giữa hồ đi. Dịch Lâm lấy làm lạ. Nhưng... Nhưng mà... Dịch Phong gật đầu. Nói Đi đi Dịch lâm thở dài nói Được rồi Xây đảo giữa hồ dựng lên đài đánh cờ Bên hồ đám mạnh dung dung Trường Thanh lấy làm lạ nhìn trong hồ nhỏ bận rộn Trường Thanh kỳ quái hỏi Đại tiểu thư Diêm Xuyên đang làm cái gì? Đánh cờ giữa hồ Có loại chú ý này sao? Mạnh Dung Dung trầm giọng nói Chờ xem đi, sắp bắt đầu đánh cờ, đến lúc đó sẽ biết Được rồi Trong cốt nội Trong một gian đại điện tràn ngập sương khói, phương Tây không thấy 5 ngón Giữa bàn học có một tám ngọn đèn dầu Lưu cẩn mại mực, Diêm Xuyên đang dùng bút mộng tiên viết từng tờ giấy Trên tờ giấy có một chữ vũ to Chữ vụ viết ra, xung quanh sương khói càng đậm. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Lưu cẩn, đã bao nhiêu tấm? Lưu cẩn cung kến nói. Vương gia đã viết 109 tấm, 108 chữ vụ, một chữ dung. Diêm xuyên gật đầu, nói. Tốt, đủ rồi. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Ta nghỉ ngơi hai ngày. Ngươi nói với dịch phong sau hai ngày dưỡng xong đảo giữa hồ. Lưu cẩn lên tiếng. tung lệnh. tinh la sơn trang cốt ngoại. Một đám kỳ vương giờ phút này đã không còn chơi cờ. Cũng không ai rời đi. Cùng đứng ở cửa cốt nội. Bơn. Quy. Quy. Dương. Dương. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy, A, Bương, gia đình cản lại. Một đạch mi kỳ vương lớn, e, dân, dân, quy, quy, quy, quy, nói. Ta nghe nói nhất tỉnh tự kiên vương và dịch đại sư chuẩn bơn. Quy, Quy, Dơ dân, dân, Quy, Quy, A, Nương. Hơn, bàn cờ thứ hai, có thể thông báo một chút cho chúng ta đứng xem không? Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không lên tiếng, chúng ta chỉ muốn đứng xem. Xin bẩm báo cho dịch đại sư, chúng ta rất muốn xem ván cờ này. Đám kỳ vương này nỉ, ván cờ trước đã là ngàn năm khó gặp. Bây giờ nghe nói ván cờ thứ hai càng đặc sắc tuyệt vời. Đối với Phàm phu tục tử thì chỉ là náo nhiệt nhưng đối với những kỳ vương xem cờ như mạng thì là sức hấp dẫn chết người. Thế nên mọi người cùng nhau khẩn cầu mong được xem một ván. Dịch lâm nhớ mày nói. Ra ra bên ngoài kỳ vương liên danh cầu kiến, Nhưng một lúc nhiều người tiến vào như vậy có phải là làm hỏng quy tắc không? Dịch Phong cười nói. Muốn xem thì cứ xem, khi đó ai muốn xem thì ngươi đừng cản. Vâng. Hai ngày chớp mắt trôi qua. Diêm xuyên rửa mặt, súc miệng, chậm rãi ra khỏi đại điện cư ngụ. Lưu cẩn dẫn đường Diêm xuyên đi hướng tiểu hồ. Lúc này các kỳ vương đã đứng ở ven hồ. Mắt mong chờ nhìn Diêm Xuyên từng bước một đi đến. Trong mắt có sùng bái nhưng không ai lên tiếng. Khó khăn lắm mới có tư cách xem cờ, nhưng phát hiện hai người đánh cờ ở giữa hồ, vậy làm sao xem. Trong lương đình bên kia, mạnh dung dung đội mũ. Ngồi trên gơn. Hơn. em Dơn. Dơn. Quy. Quy a Uống tách trà. Yên tĩnh nhìn. Đám trường thanh đứng sau lưng nàng. Là lại nhìn tình hình này. Vì không ai biết Diêm Xuyên rốt cuộc muốn làm cái quái gì. Giữa hồ đặt một số đồ dùng nhà bếp đơn giản, bánh ngọt, một bàn cơ vây, hai ghế dài nghỉ ngơi. Một ông lão tóc trắng ngồi ngay ngắn bên bàn cờp. Nhìn Diêm Xuyên từ xa đi đến, biểu tình lạnh nhạt. Diêm Xuyên nhìn thấy ông lão, cách tiểu hồ nhìn lão, không mở miệng. Dịch lâm tiến lên trước, nói. Nhất tịnh tự kiên vương, mời. Diêm Xuyên gật đầu, nói. U, V, K, -W, w, M. Diêm Xuyên cổng ngọc đế kiếm. Lưu cẩn cổng một hòa quyển. Theo dịch lâm bước lên một con thuyền nhỏ. Thuyền nhanh chóng lướt hướng tiểu đạo chính giữa. Lên bờ. Diêm xuyên cười nói. Diêm xuyên xin chào lão Thái Sư. Dịch phong cũng khách sáo nói. Dịch phong chào nhất tỉnh tự kiên vương. Diêm xuyên cười nói. Lần này Diêm Xuyên chọn nơi đây đánh cờ với Lão Thái Sư chỉ vì muốn triển lãm kỳ đạo tinh Diệu Hy vọng Lão Thái Sư sẽ thức. Dịch Phong gật đầu, nói. Mọi mắt mong chờ. Dịch Phong không nói nhiều, Diêm Xuyên cũng vậy, bởi vì bây giờ chưa phải là lúc. Lưu Cẩn nhìn hướng Lưu Cẩn. Lưu Cẩn. Tôn lệnh. Lưu cẩn nhanh chóng mở ra không gian họa quyển từ bên trong chậm rãi lấy ra một tờ giấy. Dịch lâm trợn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ủa? Phía xa trong lương đình bên hồ, mạnh dung dung lấy làm lạ nói. Pháp bảo không gian. Mắt dịch phong lón tia sáng không lên tiếng. Lưu cẩn nâng lên bàn cờ bằng đá để tờ giấy xuống. Dịch phong cười nói. Dung, chữ hay, nhưng có ý gì? Diêm xuyên cười nói. Chờ chút nữa sẽ biết. Diêm xuyên nhìn Lưu Cẩn. Lưu Cẩn, đi đi. Tôn lệnh. Lưu Cẩn bước lên T, H, U, E, N, -ưng. nhỏ lúc trước, gia đình lái thuyền lao nhanh tới bờ. Tiếp theo Lưu Cẩn từ trong họa quyển lấy ra các tờ giấy, đặt ở ven hồ. Dùng đá đè lên. Vù vù. Xung quanh tiểu hồ đột nhiên tràn ngập sương khói. Có chuyện gì? Khói, sao tự dưng có sương khói? Đúng vậy. Chỉ khu này có chỗ khác không có khói. Tờ giấy kia không lẽ là tiên gia pháp bảo. Đám kỳ vương kinh ngạc bật thốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 2 chương 33 bàn cờ thứ hai L. U cẩn không để ý, phòng quanh tiểu hồ, nhanh chóng bày xong các tờ giấy, dùng đá đè cố định. Sương khói ngày càng nhiều, có hồ nước bổ sung, sương răng mù mịt. Mỗi một tờ giấy đều hấp dẫn nhiều ánh mắt. Dịch Phong ngạc nhiên hỏi. Bút lạc kinh phong vũ. Diêm xuyên cười nói. Ủa? Lão thái sư cũng biết sao Dịch phong cảm tháng nói Phụ thân ngươi từng nhắc tới Không ngờ ngươi tuổi nhỏ đã đạt đến cảnh giới này Diêm xuyên không đính chính Mỉm cười nói Các tu giả chơi cờ có thể rót pháp lực vào bàn cờ Hiện tại ngươi và ta chỉ là lực cản. Đương nhiên không thể thực hiện ta dùng kỹ xảo lấy vụ hiện ra kỳ đạo sau khi có được pháp lực. Dịch Phong cười nói. Mỏi mắt trông chờ. Tôn tử của Dịch Phong đứng bên cạnh lộ vẽ kinh ngạc nhìn chầm chầm diêm xuyên tự như lần đầu tiên biết hắn. Bên hồ trong lương đình. Trường Thanh kinh ngạc bật thốt. Bút lạc kinh phong vũ. Mạnh dung dung trầm giọng nói. Không phải bút lạc kinh phong vũ, là bút lạc hiển khí tượng. Mọi người giật mình kêu lên. Cái gì? Bút lạc hiển khí tượng. Làm sao có thể? Mạnh dung dung nhớ mày nói. Đúng vậy. Không lầm được, mặc dù ta không đạt đến trình độ nay nhưng vẫn nhìn ra được kỳ cao như vậy, chữ cường như vậy. Tiếc là ca ca không ớt. Nếu không thì sẽ không để Diêm Xuyên một mình phát huy Trong giọng điệu của Mạnh Dung Dung có lâm mộ và khâm phục Trường Thanh cười nói Ca ca của Đại Tiểu Thư, Văn Nhược Tiên Sinh sao? Đúng vậy, năm đó Văn Nhược Tiên Sinh là thiên tài của Thư Viện Nếu không vì chuyện kia thì Ha <cười> ha Mặc kệ thế nào Văn nhược tiên sinh vẫn là ca ca của đại tiểu thư. Tình cảm huynh muội các ngươi không có khả năng bị chém đứt. Nếu không thì văn nhược tiên sinh sẽ không cho đại tiểu thư xung tinh đăng. À! Mạnh dung dung gật đầu, không muốn nói nhiều. Không lâu sau. Lưu cẩn sách 108 tờ giấy có chữ vụ quanh hồ. Phúc chốt tiểu hồ bị xương mù dày đặt bao phủ. Sương mù dày đặc không ngừng. Không thể thấy rõ hai người ở chính giữa. Đám kỳ vương vốn là không thấy rõ bàn cờ trong hồ. Giờ bị sương dày bao phủ càng không thấy cái bóng. Nhưng không ai oán trát. Ngược lại càng thêm kiếp động. Trên đảo giữa hồ. Dịch phong hơi ngoài ý muốn nhìn sương dày xung quanh. Dịch lâm thì há hốt mồm. Dịch Phong hỏi, đây là, Diêm Xuyên cười nói, cự lộc thư viện đương nhiên có vô soa trí giả, hơn nữa có khối người là đỉnh cao kỳ đạo. Mặc dù ta chưa từng đi cự lộc thư viện nhưng cảm giác được ở đó văn khí hương thịnh. Tuy nhiên, hôm nay trong chữ của ta ẩn chứa một ít đặc thù đạo vận. Ta muốn bày ra cho Lão Thái Sư kỳ đạo trong lòng ta. Lão Thái Sư phải xem cho kỹ. Dịch Phong làm động tác mời. Mời. Diêm xuyên không khách sáo. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân cơn. Ô. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. E. Nơn. Đặt xuống vị trí chính giữa bàn cờ. Một quân rơi vào vị trí thiên nguyên. Âm! Um, bầu trời bỗng nổi tiếng sấm. Âm um, ầm. Um. Vô số khói trắng trong hồ vòng quanh tiểu đảo theo chiều thuận kim đồng hồ. Càng xoay càng nhanh. Như có vòng xoáy to lớn. Đảo là trụng tâm của vòng xoáy. Cùng lúc đó, hướng vòng xoáy khói trắng không biết từ khi nào xuất hiện mây đen khổng lồ. Quân cờ ở thiên nguyên, một tiếng sấm vang như đến từ án mây đen. Chính giữa mây đen xuất hiện hố to, hình như quân đen đặt xuống ở mây đen chính là bàn cờ cờ lớn. À, người thường kinh sợ nhìn hình ảnh này. Trong lương đình ven hồ, Mạnh Dung Dung ngạc nhiên hỏi, Chữ, bút lạc hiện khí tượng. Chữ của Diêm xuyên hòa cùng bàn cờ. Đám trường thanh ngạc nhiên hỏi Chữ hòa cùng cờ Diêm xuyên mới bao nhiêu tuổi Người bên ngoài đã kinh ngạc Ở đảo giữa hồ dịch phong tự mình cảm nhận Phúc chốt hình như bàn cờ hòa cung xương trắng xung quanh Khiến dịch phong có cảm giác chìm đắm trong đó Dịch phong đặt xuống cờ trắng Bốn vào bốn Hí hí hí Trong sương khói trắng cuồn cuộn đột nhiên phát ra vô số ngựa hí dài, ầm. Um, trên bầu trời lại vang tiếng sấm, mây đen bỗng xuất hiện một điểm mây trắng như là chiếu ướng bàn cờ bên dưới. Dịch lâm đứng một bên ngạc nhiên hỏi. Tiếng ngựa hí? Sao lại có tiếng ngựa hí? Diêm xuyên giải thích rằng. Vụ nhập kỳ kỳ trong vụ bài binh bố trận bắt đầu. Đặt cờ tức là phục binh ngàn vạn. Khi nói chuyện Diêm Xuyên đã đặt tiếp quân cờ. Cạp thấy, thấy. Chỉ ta vô địch. giết giết giết Trong xương trắng phát ra tiếng rốn tựa sóng thần. Như cơn. Hơn. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Quy, do diêm xuyên hiệu lệnh, nhiệt huyết cuồn hô kiếp động lòng người, dịch lâm bị hồ ngã ngồi trên mặt đất biểu tình kinh sợ, dịch phong nhắm mắt lại cảm nhận, dịch phong nhắm mắt lại, như chìm trong biển mây, một mình ngồi trên đài cao, bốn phương tám hướng là lãnh thổ biển mây, Trong bát cờ tay cầm là thiên quân vạn mã. Cơn. Hơn. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Ờ. Lão bài binh bố trận. Chờ lão bố cục thiên hạ. Đặt một quân cờ như nhập vào thiên quân vạn mã trong mây khí thế ngút trời. Ván cờ là xa trường, là thiên hạ Huyết dịch yên lặng mấy chục năm giờ như bị thiêu đốt, nhiệt huyết sôi trào Nhất phương độc tôn, dịch đấu thiên hạ Dịch phong bỗng mở mắt ra, trong mắt lón tia khó tin Rõ ràng Diêm Xuyên ngồi ngay trước mắt nhưng dịch phong cứ cảm giác hắn ngồi ở chỗ khác trong biển mây, không ngừng bài binh bố trận Ngày xưa chơi cờ Bài binh bố trạng chỉ là suy nghĩ của một người Tồn tại trong tưởng tượng Nhưng giờ giống như là chính mắt thấy Vạn thiên binh mã thiên quân vạn mã Dịch phong nhớ mày nói Đây là cờ của ta Diêm xuyên gật đầu nói Đúng vậy tiếp tục đi Thấy Chỉ ta vô địch Hai người không ngừng đặt cờ vài binh bố trận Diệp Phong nhắm mắt cảm nhận, bốn phía biển mây, binh mã trăm vạn tràn đầy lãnh thổ biển mây, tràn đầy cả thiên hạ. Hai người đấu không phải cờ mà là thiên hạ. Quân cơn, Dương, uh, Dương Quy quy a quy, quy t xuống chính là binh mã đến. Mỗi một quân cơn. Dương uh, Dương Quy. Quy. A Quy. Quy. Quy. Biểu ý nghĩa khác nhau. Có cờ sáng. Cờ tối. Cờ sáng hóa thành vạn thiên binh mã cờ tối biến thành ngàn vạn sát khí ẩn nấp. Quân cờ trên bàn cờ ngày càng nhiều, xung quanh khói trăng tiếng kêu la ngày càng ồn ào. Cạp. Diêm xuyên đặt một quân ở mép bàn cờ chậm rãi đẩy hướng trung tâm. Trong sương tràn phát ra tiếng kêu giết, giết giết giá giá. Toàn quân xông lên. Như là thiên quân vạn mã đột nhiên vác đao giết hướng chiến trường dịch phong bố cuộc. Cơn ơ, uh, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, ngừng lại. Âm, um, âm, um, ầm um, giết bùng, đinh đinh đinh đinh. Từng tiếng gầm rống như là hai binh bắt đầu giao chiến. Trong mây... Đại chiến nổi lên bốn phía. Ban đầu bài binh bố trận kết thúc tiếng nhập phân đoạn mới chém xếp nhau. Cơn. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. T. Xuống. Thiên hờn. A. Dơn. Dơn. Quy. Kiêu hùng khởi tranh đoạt thiên hạ Dịch phong nhắm mắt như chìm trong chiến dịch cực kỳ to lớn này Tiếng chém rết tiếng ngựa hí không ngừng vang lên Trong hoàn cảnh ẩm ẩm dịch phong chẳng những không có bị quấy rầy Ngược lại càng thêm tập trung vào bàn cờ Tinh thần chăm chú Khiếp động binh mã trong bá cờ dết hướng chiến trường biển mây. Dết hướng quân địch. Dết hướng tất cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir. Quận 2 chương 34 một bàn đại kỳ. Hờ. Ai kỳ đạo cao thủ, điên phong đối quyết. Tôn tử của dịch phong đứng một bên như là chiếc thuyền con đặt mình vào gầm rống sóng biển cụ trào. Lắc lư trồng tràn Kinh hồn tán đảm Dịch lâm mơ hồ như thấy trong khói trắng ngưng tụ từng mảnh tướng xung phong Bên cạnh gã có mảnh tướng lướt qua Sự kiếp động đó hiếm thấy trong đời gã Dịch lâm nhìn Diêm Xuyên đã không có khó chịu Chỉ có kinh sợ người này quá khủng bố Trên hồ sương mù dày đặc cuồn cuộn Ven hồ không ai trông thấy tình hình bên trong. Họ chỉ thấy sương mù dày đặc xoay tròn. Cực kỳ huyền ảo. Tốc độ xoay có khi khuấy. Có khi chậm. Như là đối ứng bố cục bên trong bàn cờ. Giết thấy. Âm âm. Chỉ ta vô địch. Xông lên. Giết giết giết. Trong sương trắng tuyền đến phong lôi gầm rống tiếng ngàn vạn binh mạ chém rết tiếng tùng trước điếc tai. Kỳ vương đứng ven hồ nhìn ngơ ngẩn, sao lại có loại thanh âm này? Tiếng sấm nổ mạnh. xa trường xung đấu. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các kỳ vương khó hiểu kiếp động, hưng phấn thậm chí lòng rứt gào. Kỳ đạo Đây là thứ họ luôn truy cầu. Bọn họ chỉ biết kỳ đạo huyền diệu. Nhưng lần đầu tiên phát hiện thì ra kỳ đạo có thể mạnh đến mức này. Đánh cờ. Đánh cờ. Các kỳ vương suyết chặt nắm tay, nhìn sương trắng cũng nhìn mây đen trên trời do sương trắng tụ thành. Trong mây đen tiếng sấm không dứt, mỗi lần vang là một lần đặt cờ. Cơn. Ơ, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê, Nơn, là hố đen. Cờ trăng là điểm trắng, ướm chiếu cả bàn cờ. Các kỳ vương vừa nhìn sương trắng vừa nghe tiếng chém rết hùm hồn. Một bên dùng bút nhanh chóng ghi chép. Tình hình ngàn năm chưa có này phải lưu truyền thiên cổ. Trong lương đình ven hồ, Mạnh dung dung và đám trường thanh nhớ mày nhìn bầu trời. Trường thanh nhớ mày nói, Đại tiểu thư, chuyện này là sao? Mạnh dung dung trầm giọng nói, Diêm xuyên, Khi hắn viết chữ vụ thì dơn, Nơn, Gơn, Nhập vào xa trường chi vận. Vậy nên lúc hai người đặt cờ thì chữ và cờ dung vào nhau. Đặt cờ sẽ hiện ra xa trường chiến đấu khổng lồ. Bố cục thiên hạ. Trường Thanh cảm thán nói. Trong viện một số đại nho cũng có thể làm đáo. Nhưng bọn họ ít khi đánh cờ như vậy trước mặt người khác. Trường Thanh lần đầu tiên thấy. Lần đầu tiên. Ha ha tiếp tục xem đi. Trong mắt mạnh dung dung càng khó chịu hơn Bên kia lưu cẩn cảm tháng nhìn hình ảnh này Sai bảo một cẩm y quân Ngươi ở lại đây Cẩm y quân kia nghi hoặc hỏi Lưu công công định đi Lưu cẩn đáp Ú Quy Quy Bương. Vương Vương ra có nhiệm vụ khác cho ta Ngươi ở lại đây hầu hạ vương gia. Vương gia có yêu cầu gì thì ngươi phụ trách thông truyền. Cẩm y quân lập tức bảo đảm. Lưu công công yên tâm. Khi tất cả chú ý đến giữa hồ đánh cờ thì lưu cẩn ra khỏi cốt nội. Nửa ngày sau, hoàng cung yến đế. Lưu cẩn gặp mặt yến đế. Yến đế tò mò hỏi. Lưu cẩn. Nghe nói Diêm Xuyên đang đánh cờ với dịch phong. Lưu Cẩn nghiêm túc nói. Đúng vậy, Vương Gia phái ta đến truyền tin cho ngươi. Yến Đế tò mò hỏi. À! Lưu Cẩn hít sâu, nói. Vương Gia nói đã tới lúc. Kêu Yến Đế mau thả bồ câu truyền tin cho Nam Cương tiền tuyến. Phái binh đi trịnh quốc. Thu trịnh quốc Bắc cương 42 thành. Yến đế nheo mắt hỏi lại. Bắc cương 42 thành. Hiện tại chính là lúc. Lưu Cẩn nghiêm túc nói. Vâng, vương gia nói bây giờ có thể lấy, mau lên, chậm thì sinh biến. Yến đế gật đầu, nói. U, Vinh, Quy Quy, mơ ta biết rồi. Lưu Cẩn mở miệng nói. Nếu vậy thì Lưu Cẩn cáo từ Yến đế gật đầu đồng ý. Được rồi. Yến đế nhìn Lưu Cẩn rời đi, nhớ mày, suy tư. Ngoài hoàng cung, Lưu Cẩn mới đi ra thì thấy Hoác Quang y phục hơi rách rưới. Hoác Quang cười hỏi. Lưu Công Công như thế nào? Lưu Cẩn cười nói. Dựa theo vương gia yêu cầu, đã thông báo cho Yến đế. Mặt sau không liên quan gì đến ta. Hoác quan cảm tháng nói. Vương gia thật lợi hại trong cốt đánh cờ, ngoài cốt còn đánh một bàn cờ khác. Lưu Cẩn cười nói. Thật ra bây giờ vương gia đánh ba bàn cờ mới đúng. A! Lưu Cẩn trầm giọng nói. Ngoài cốt bố cục là một bàn, trong cốt đánh cờ là một bàn, còn một bàn là với mạnh dung dung. Chúng không có gì muốn cự lọc thư viện. So sánh thì trong lòng dịch phong càng hướng về cự lọc thư viện. Dù chịu đánh cờ với vương gia thì cũng thế. Mối thay đổi cách nghĩ của dịch phong. Đánh bại mạnh dung dung thì trước tiên phải toàn thắng hai bàn. Dùng hai bàn này kết động bàn thứ ba. Đấu bại mạnh dung dung. Hoác quan gật đầu, nói. U, Vinh Quy Quy Vương Mặc kệ là ai Có bao nhiêu lý do đều muốn tiến cự lộc thư viện mà không muốn phụ trợ người thường lực cản Hy vọng vương gia có thể thắng Lưu cẩn trầm giọng nói Nhất định có thể thắng Đúng vậy Lưu cẩn nghi hoặc hỏi Còn nữa Vương gia kêu ngươi trở về tìm di vật của độc sư đã tìm được chưa? Hóa quan trầm giọng nói. Bà nội nó là triệu gia chứ chết độc sư. Độc sư bị buộc ra triệu gia ôm mọi thứ trốn khỏi yến kinh. Hừ ta đã phái người truy bắt thứ vương gia muốn không ai lấy đi được. Lưu cẩn gật đầu, nói. U, V, K, -W, w, M. Trong cốt nội trên đảo giữa hồ, sương mù dày đặt tràn ngập, sát khí tứ phía Hiện tại dịch lâm không dám thở mạnh. Diêm xuyên, dịch phong nhìn chầm chầm bàn cờ. Dịch phong trầm giọng nói. Đại Long đã thành chờ ta lấy, cạch, một quân cờ trắng đặt trên bàn cờ. Theo cờ trắng đặt xuống trong sương mù xung quanh lại vang lên tiếng gầm. Dịch Phong nhắm mắt lại, thấy trong biển mấy vô tận binh mã suốt binh công kích theo bố cục của lão. Vạn mũi tên cùng bắn. Tôn lệnh. Bùng, bùng, bùng. Mười vạn mưa tên bắn lên trời, như bão tốt ập đến bắn hướng bên kia biển mây, chỗ thực lực diêm xuyên khống chế. Dịch Phong nhìn mà lòng dân trào nhiệt huyết, vạn mũi tên cùng bắn không ở huy lực mà là khí thế. Một loại cảm giác đại thế loa nhanh nảy sinh. Diêm xuyên nhìn chầm chầm dịch phong. thấy lão hơi hưởng thụ lại cảm giác này thì lộ nụ cười vừa lòng. Diêm xuyên mỉm cười nói. Đồ đại long của ta. Đâu dễ vậy mơ dương nghịch chuyển. Xá tử thủ sinh. Cạch. Một quân đặt xuống. Trên bàn cờ Diêm xuyên tự hủy ba nước. Bởi vì ba nước này là cầu chết nhưng lại khiến Đại Long sống lại. Đại Long sống thì đồ Long thất bại. Còn khống chế ngược lại dịch phong. Thuận trở. Đinh đinh đinh đinh. Toàn quân đột sát. Dịch phong nhắm mắt lại. Trong biển mây ưu thế ban đầu chuyển đổi. Hai quân chém giết Đoạn binh va nhau. Tử thương vô số. A, Diệp Phong nhướng mày trầm tư. Diệp Lâm ở một bên nhỏ giọng khuyên: "Cha cha nên ăn cơm." Diệp Phong tiếp tục nhìn bàn cờ từ chối. "Không ăn." Diêm xuyên đưa ra một bình nhỏ. "Ta biết lúc này ngươi ăn không vô. Ván cờ của chúng ta không biết sẽ kéo tới khi nào. Đây là ức cốc đang Một viên có thể giữ sức 15 ngày. Dịch Phong ngừng chơi cờ, nhìn bình nhỏ, hiếp sâu, gật đầu, nói. Tốt! Diêm Xuyên cười hỏi. Lão Thái Sư kỳ cảnh của Bổn Vương thế nào? Dịch Phong nghiêm túc nói. Cuộc đời ức thấy tinh Diệu tuyệt luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 2 chương 35 thuyết phục Giờ Phong cười nói Kỳ của ta không chỉ riêng trên bàn cờ A Diêm xuyên trầm giọng nói Sau này cờ của ta không chỉ có riêng nơi này Thiên hạ lớn bao nhiêu đều là bàn cờ của ta Dịch Phong nheo mắt nói “A Diêm xuyên cười hỏi Lão Thái Sư không tin sao Dịch Phong lắc đầu, nói Vương ra chiếc khí Lão Vũ đã già Diêm Xuyên cười nói Lão Thái Sư tự coi nhẹ mình, già ở đâu ra già Dịch Phong mỉm cười không đáp Diêm Xuyên lại hỏi Lão Thái Sư cảm thấy Yến Quốc ta và cự lộc thư viện so sánh thế nào Mắt Dịch Phong lón tia sáng So sánh Dịch Phong là người cực kỳ thông minh, khoảnh khắc nghe hiểu ý của Diêm Xuyên, nhưng không dám chắc chắn, lão nhìn hắn. Diêm Xuyên muốn phát triển yến quốc cường đại như cự lộc thư viện. Dịch Phong nhớ mày hỏi, có thể không? Diêm Xuyên cười nói, người thứ nhất thành tiên nhân. Trước khi thành tiên ngửa đầu nhìn trời, hắn nói một câu giống như lão thái sư. Là có thể không? Dịch lâm đứng bên cạnh nghe mờ mịt. “A, Người thứ nhất thành tiên nhân. Ai là người thứ nhất thành tiên nhân? Diêm xuyên nói câu này có ý gì? Dịch lâm mờ mịt nhưng dịch phong nghe ra. Không biết có người thứ nhất thành tiên nhân hay không? Điều này không quan trọng. Quan trọng là thái độ hiện nay của Diêm xuyên. Có thể không? Đúng vậy, tại sao không thể? Dịch Phong mỉm cười, lắc đầu, nói. Cách nghĩ của vương gia khiến ta khâm phục, nhưng mà... Diêm xuyên lần thứ hai tỏ thái độ nói. Ta có thể khẳng định nói với lão thái sư, tuyệt đối có thể. Dịch Phong nheo mắt nói. a Diêm xuyên hỏi. Nhìn từ chỉnh thể thì chính tê. Hơn! Rơn, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, T, Nước hoàn thiện không? Dịch Phong lắc đầu, nói, hoàn thiện tiếc là cuối cùng không được việc. Thiên hạ to lớn quốc gia đều thuộc về tiên môn, là dưới bất cứ tiên môn, chưa từng thay đổi. Diêm xuyên nhớ mày. Hắn hiểu tại sao Dịch Phong khẳng định như vậy. Mặc dù lão không thể vào giới tu hành nhưng muốn hỏi tham chút tin tức không có gì khó. Dịch Phong nói quốc gia luôn bơn. Quy! Quy! Quy! Dương! Dương! Quy! Quy! ép e. Ê! dưới tiên môn. Diêm Xuyên im lặng, không le thế giới này vương triều đi hướng cuối đường. Vậy nơi hắn ở rốt cuộc là chốn nào? Dịch Phong nghi hoạt hỏi. Vương ra. Diêm Xuyên tỉnh táo lại, không dây dưa việc này mà gật đầu, nói. Như lão thái sư đã nói, quốc gia luôn ở tầm dưới chót, nhưng tại sao lại chỉnh thể này mà nó vẫn tồn tại? Dịch Phong nhớ mày nói. A Diêm Xuyên trầm giọng nói. Bởi vì quốc có điểm đặc biệt riêng. Quốc có sức sống cường thịnh không thể tiêu trừ. Dù là tầm dưới cùng cũng muôn đời bất hủ. Dịch Phong nhớ mày nói. Nếu đúng như ngươi nói thì giờ nên làm sao? Dịch Phong cười hỏi. Bỏ đi tiên môn trong yến quốc lão thái sư có thể nhìn thấy gì? Diêm xuyên cười nói, Giới tu hành có cựu lộc thư viện, Yến quốc ta cũng có thái học. Tam sư huynh có Phật, đạo các tông, Yến quốc ta có thiên đàn tế thiên. Giới tu hành có thông u phong thủy, Yến quốc có địa quan độ thế. Lão thái sư cảm thấy có liên quan không? Dịch Phong biểu tình nghiêm túc nhìn chầm chầm Diêm Xuyên bởi vì từ giọng nói của hắn lão nghe ra giả tâm to lớn. Giả tâm lớn thế này Dịch Phong hiếm khi thấy. Mục tiêu của Diêm Xuyên không chỉ lớn cỡ cự lộc thư viện mà chiếc tại thiên hạ. Không chỉ là thiên hạ trên thế gian mà bao gồm cả thiên hạ tu giả. Dịch Phong trầm giọng quát. Điều này không thể nào. Diêm Xuyên cười nói Lão Thái Sư Chúng ta tiếp tục đi Hãy nghĩ kỹ lại Mấy ngày trước khi Mạnh Dung Dung chiêu lãm Thì tại sao Lão Thái Sư không đồng ý ngay Dịch Phong nheo mắt nói À Diêm Xuyên cười hỏi Ta nghĩ Lão Thái Sư có đáng đo riêng Lão Thái Sư hãy suy nghĩ sâu xa hơn Tại sao người đáng đo Dịch Phong người muốn rốt cuộc là cái gì? Thứ gì là quan trọng với lão Thái Sương? Dịch Phong trầm giọng nói. Tiếp tục chơi cờ. Dịch Phong hiện không muốn nghĩ nhiều về vụ việc này, lão muốn dùng chơi cờ quên đi suy nghĩ không nên có. Diêm xuyên gật đầu, nói. Được thì chơi tiếp. Một tháng sau. Phong lôi ầm ầm, vân vụ gầm rốn. Trong cốt nội tinh La Sơn Trang đã thành nơi thần thoại. Trong lòng các kỳ vương dân trào mong chờ. Dù chỉ cơn. Hơn. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Đòi, cũng biểu đạt được lòng thành kến vô hạn với kỳ đạo của các kỳ vương. Trong lương đình ven hồ Đám mạnh dung dung trường thanh đã chờ một tháng Trên trời từng tiếng sấm trong sương vạn mã huyết Thiên quân gầm rống từng giây phút bày ra chiến dịch thảm liệt Một tháng vẫn chưa đánh xong Mạnh dung dung sắc mặt âm trầm nhìn tiểu hồ bị sương trắng bao phủ Mắt mạnh dung dung lón ti bức bối Diêm xuyên Đại Tiểu Thư thật ra không phải lo, Diêm Xuyên không có khả năng đấu thắng Đại Tiểu Thư. Dịch Phong không phải đầu ngốc, làm sao sẽ từ bỏ cơ hội trường sinh? Đúng vậy. Đại Tiểu Thư chỉ là một bàn cờ, sao có thể thuyết phục Dịch Phong được? Đám học sinh cự Lộc thư viện không ngừng an ủi Mạnh Dung Dung. Mạnh Dung Dung thở ra một hơi, lộ nụ cười khổ nói. Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao ta cứ thấy không ẩn. Hình như bàn cờ càng kéo dài thì diêm xuyên càng nắm chắc phần thắng. Trường Thanh nhớ mày nói, “A, không có khả năng đi, loại kỳ lực này đại nhà trong cự lộc thư viện chúng ta đa số có thể làm được. Mạnh Dung Dung trầm giọng nói, Ngươi nhìn thấy cờ ảnh chiếu trong mây trên trời không? Có thế, nhưng thế thì sao? Mạnh Dung Dung trầm giọng nói Tiết tấu chơi cờ của dịch phong càng lúc càng trôi chảy Tiếc tấu Trôi chảy Mạnh Dung Dung trầm giọng nói Chính là càng lúc càng thích bàn cờ này A! Trường Thanh nhớ mày nói Nhưng chỉ là một bàn cờ không thể chứng minh điều gì Mạnh Dung Dung hiếp sâu, nói Chỉ mong là vậy. Trường Thanh khuyên nhũ Đại Tiểu Thư Thật ra thì ngươi không cần quá để ý. Nếu Dịch Phong không muốn vào cự lộc thư viện chúng ta thì là do hắn không có phước. Mạnh Dung Dung trầm giọng nói Không, không chỉ là vấn đề Dịch Phong, còn có Diêm Xuyên. Ta chính là Mạnh Dung Dung. Sao có thể thua diêm xuyên? Sao ta có tê, hân, e, dơn, dơn quy, quy, e, một người thường cướp người trước mặt của ta? Tuyệt đối không thể. Không chỉ liên quan đến tự tôn, điều này càng dính dáng đến tự tin, mạnh dung dung không thể thua. Yến Kinh Một tử lâu lớn, phía sau tử lâu có một đình viện cực kỳ trang nhã cho thua. Trong đình viện có tám đạo sĩ ngồi, người dẫn đầu chính là Tuế Kiếm Sinh của Đại Hà Tôn. Tuế Kiếm Sinh nhìn bảy người trước mặt mình, nói Các vị sư đệ, lần này làm phiền rồi. Một đạo sĩ cười nói Sư huynh khách sáo, chỉ cần ngươi mở miệng thì chúng ta sẽ làm hết sức. Lại một đạo sĩ nói Hốn chi ta muốn thấy nhi tử của trưởng môn đời trước bây giờ thế nào? Đúng vậy. Đáng tiếc chuyện năm đó, nếu không thì tuổi như Diêm Xuyên đã không ở thế gian mà là thiếu trưởng môn của Đại Hà Tôn ta. Nhưng không ngờ Diêm Xuyên về Yến Kinh không lâu đã nổi tiếng như vậy, còn biết chơi cợt, ha ha. Cái này chưa tính, lấy sát phạm mà khiến Đan Thanh Tử ăn bồ hòn. Ha ha ha ha. Các sư huynh đệ cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 2 chương 36 tử cô nương. Tò. Ô kiếm sinh nói. Đang thanh tử là đại đệ tử của một giả vương. Trước khi bộ dạng cao cao tại thượng. Không ngờ bị diêm xuyên khi dễ. Nghe nói tụ tập 7. Tám hảo hữu muốn tìm Diêm Xuyên trả thù Các vị phải bảo vệ Diêm Xuyên Một đạo sĩ nghiêm túc nói Sư Huynh yên tâm Chưởng môn đời trước có chút chiếu cố chúng ta Bởi vì chưởng môn bị kẻ gian hại Chúng ta sao có thể nhìn người khác khi nhục nhi tử của người Lại một người khác nói Đúng vậy Mặc dù trong tôn có người oán hận diêm đào nhưng chúng ta ân oán rõ ràng tuyệt đối bảo đảm cho diêm xuyên bình an nhập tôn. Tốt! Trong khi tám sư huynh đệ nói chuyện thì trong thiên phòng có một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái phóc dáng cao kiều. Mặc áo tím hoa lệ. Tóc cũng là màu tím. Mặc đội mặt nạ màu vàng. Không thấy rõ khuôn mặt. Cô gái thước tha đi tới gần Ban đầu mọi người không chú ý Hơi ngoái đầu phát hiện cô gái thì biến sắc mặt Phần Phật Tám người cùng lúc đứng bật dậy Nhanh chóng lùi sang bên Cách cô gái xa hai trường mới dừng lại Khi nhìn cô gái thì trán toát mồ hôi lạnh Mọi người sợ hy nhìn cô gái Tử Tử cô nương Sao ngươi đi ra? Cô gái thở dài nói. Thật ngại quá, các vị, lần sau ta sẽ chú ý. Tuế kiếm sinh vội nói. Không, không, là tại chúng ta. Tử cô nương đừng để trong lòng, chúng ta vừa rồi đang nhắc tới Diêm Xuyên, định nói cho tử cô nương biết. tự y nữ tự nói. “A tuế kiếm sinh cách xa báo cáo. Mặc dù Diêm Xuyên trở về không lâu nhưng tại Yến Kinh có huy vọng cực cao. Lấy tu vi lực cảnh bắt giữ cao thủ khí cảnh. Hiện tại ở Tinh La Sơn Trang đánh cờ. Nghe nói bàn cờ kéo dài một tháng. Cực kỳ đặc sắc. Một người khác lên tiếng. Đúng vậy. Tử cô nương. Mặc dù Diêm Xuyên chỉ là người thường nhưng trí mưu siêu quần. Tử cô nương có vị hôn phu như Diêm Xuyên không tính vôi nhỏ tử cô nương. Tử cô nương cười khổ nói. Vị hôn phu. Ha ha, người như ta có thể trở thành thê tử của Diêm Xuyên sao? Tuế kiếm sinh từ xa nói. Tử cô nương, xin đừng nghĩ như vậy. Cuộc hôn nhân của các ngươi do phu phụ Diêm đào quyết định. Diêm đào sư thúc đương nhiên sẽ không hại nhi tử mình. Chắc chắn là có lý do riêng. Tử cô nương không nên suy nghĩ lung tung. Tự y nữ tử nhìn đám người, lắc đầu cười khổ nói. Ta đã hại phu phụ họ, không muốn hại nhi tử của họ. Tuế kiếm sinh la lên. Không tử cô nương tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Cái chết của phụ mẫu Diêm Xuyên không liên quan đến tử cô nương tuyệt đối không liên quan. Tự y nữ tử vẫn lắc đầu, nói. Vậy sao? Tới kiếm sinh nhìn tám sư huynh để họ sợ hãi tránh xa ra tình hình này không có chút sức thuyết phục. Tới kiếm sinh cười khổ nói. Tử cô nương. Người xem. Chuyện hôn sự của các ngươi thì mấy người chúng ta không tiện xen vào. Không bằng đợi gặp Diêm Xuyên rồi tính tiếp. Tử cô nương thấy sao? Tử cô nương thở dài nói. Ai, được rồi, không làm các ngươi khó xử ta về phòng trước đây. Các ngươi nhìn xem bàn cờ của hắn khi nào thì đánh xong, thông báo cho hắn giúp ta, nói là ta muốn gặp mặt hắn. Tuế kiếm sinh bảo đảm nói. Tử cô nương yên tâm. Bảy sư đệ của tuế kiếm sinh cũng lên tiếng. Tử cô nương yên tâm. a Tử cô nương gật gật đầu. Lần thứ hai trở về phòng. Kết! Cửa phòng đóng lại tám sư huynh đệ thở phào. Tuế kiếm sinh mở miệng nói. Đi ra đi! Các sư đệ kêu lên. Tốt! Tốt! Tốt! Tám đạo sĩ ra khỏi tử lâu, đi trên đường lớn, im lặng. Một người hỏi. Ngươi nói xem tử cô nương thân thiện với người tính cách tốt như vậy tại sao mỗi lần ta gặp nàng là thấy sợ? Lại một người nhớ mày nói. Tử cô nương là tai tinh hàng thế tính cách thì làm sao? Tới kiếm sinh trừng mắt nói. Lục sư đệ. Lục sư đệ cười khổ nói. Rồi ta sai rồi ta không nói nữa. Tuế kiếm sinh thở dài nói. Ai, lúc Diêm Đào Sư Thúc còn sống đã quy định hôn sự, không biết sau này nên làm sao? Lại một người hỏi. Sư Huynh, sao ngươi mang tử cô nương theo đến đây? Tuế kiếm sinh buồn bực nói. Ngươi tưởng ta muốn sao? Hôm đó ở Tuế Tiên Lâu. Ta nghe nói đen thanh tê, Ú, Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Đi. Quy, Quy, Nơn, Hơn. Đối phó Diêm Xuyên lập tức chửi lộn với hắn. Ai biết tuế tiên lâu là sản nghiệp của tử cô nương. Nàng muốn đến ta dám ngăn sao Ngươi có giỏi thì đi ngăn xem